Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube Quản Chuyện cùng với bộ truyện võ học tà tu luyện cá thể bạo kích của tác giả Tân Phong và với giọng đọc của Khùng Lòng Mẹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 18 của ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem các diễn biến tiếp theo trên con đường tu luyện của Lâm Phàm sẽ diễn ra như thế nào nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay về tập truyện của ngày hôm nay Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán chuyện Và cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác Để động viên khích lệ thêm cho khổ lắm mẹ nhé Cánh cửa được mở ra, Triệu Học Khải nhấn đôi mắt thầm cuồng hỏi, "Ai đó?" Ngay cả nói chuyện mà hình như hắn ta cũng có vẻ ủy oải thiếu sức sống. "Ờ, hóa ra là Lâm sư Đệ, mời vào." Triệu Học Khải nghênh tiếp Lâm Phàm vào trong. Lâm Phàm lên nhìn tình hình trong căn phòng mà nội tâm thầm kinh hãi. Hắn cảm giác như mình vừa bước vào một bãi chiến trường. bàn ghế chìa nằm xẻ bầy mặt đất thì bị lõm xuống thành mấy cái hố sâu dường nhớ đã phải trải qua một sự tàn phá đầy bạo lực khiến lâm sư đệ chê cười rồi phòng ốc lộ sộ quá không sao để ta thu dọn lại triệu học khải vội vàn dọn dẹp nhưng với tình hình này hắn ta có dọn hay không thì cũng chẳng khác gì nhau sư huynh huynh không sao chứ lâm phàm lo lắng hỏi không sao có thể có chuyện gì chứ chỉ là trong lúc tù luyện ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn thôi Dưới tình thế cấp bách, ta cũng chỉ tùy tiện chút ra một chút. Không ngờ lại khiến Lâm Sư Đệ chê cười rồi. Triệu học khải dẫn Lâm Phạm đến mép giường ngồi, sau đó bưng ấm nước tới châm trà. Sư Đệ có chuyện gì sao? Không hiểu vì sao, Lâm Phạm lại cảm thấy rất có thể người đang phải chịu áp lực nhiều nhất mới chính là Triệu Sư Huynh. Nhưng mà tới thì hẳn cũng đã tới rồi. Chỉ đành vậy thôi. Ta muốn hỏi Sư Huynh một chuyện. Nếu ta tù luyện được hai loại bí pháp đến viên mãn, muốn dung hợp nó thì cần phải chú ý điều gì? Bản thân gặp vấn đề khó hiểu thì phải hỏi, dù sao cũng còn tốt hơn là tự mình mỏ mẫm tìm tòi. Sửa đệ, đợi tí. Triệu học khải lục tung mọi thứ, ngày sau đó hắn tìm ra một quyển thư tịch không hẳn quá dày. Lâm phàm nhìn thoáng qua, phát hiện trên đó đều là chữ viết tay. Hình như là dòng chữ được ghi trên mặt bìa mà hắn vừa thấy là tù luyện bách khoa toàn thư. Có lẽ vì thế sự đệ tỏ ra khó hiểu Triệu học khải ôn tôn giải thích Đây là một số nội dung mà thường ngày sư huynh đã biên soạn lại Tù luyện không phải là chuyện đơn giản Kiến thức ẩn chứa trong đó vô cùng nhiều Người đừng tưởng nhìn vào có vẻ đơn giản Thực ra nó rất khó đấy Nhìn thấy thứ này Lâm Phạm lại nhớ đến cảnh tự đi học ở kiếp trước Mấy học sinh giỏi cũng rất thích làm bút ký Để ta tìm cho sự đệ Triệu học khải nhìn kỹ vào mục lục tìm được rồi lâm phàm nghe được lời này thì lập tức ghé sát người lại lâm sư đệ bí pháp không thể dung hợp mà là chồng chất bí pháp lên nhau để bạo tăng kinh đạo nếu muốn được như vậy thì người nhất định phải tu luyện bí pháp đến viên mãn rồi mới dung nhập kinh đạo vào long cốt mà người có thể dung hợp được bao nhiêu bí pháp thì còn liên quan đến việc mở long cốt dung nhập được nhiều nhất là chín môn bí pháp lâm phàm bừng tỉnh hiểu ra nắm rõ được ý tứ trong lời nói Để xác nhận việc trồng chất dung nhập bí pháp có thể hoàn toàn bộc phát hết sức mạnh hay không Thì còn phải dựa vào mức độ rèn luyện lòng cốt Nếu rèn luyện lòng cốt đến màu đỏ Chỉ số bạo tăng bí pháp có thể bộc phát đến mức viên mãn nhất Còn ngược lại thì sẽ ít hơn Triệu học khải chậm rãi giải, giải thích Lâm Phàm cẩn thận lắng nghe Hiện tại hắn chỉ mới rèn luyện đệ nhất cốt đến màu đỏ Còn đệ nhị cốt tạm thời chưa mở ra hắn chỉ có thể nạp một trong hai bí pháp và đệ nhất cốt trừ khi hắn lại rèn luyện đệ nhị cốt đến màu đỏ thì mới có thể nạp một bí pháp thứ hai vào cuối cùng là chồng chất cả hai kình đạo vào cùng một chỗ tuy nhiên việc này lại khiến lâm phàm có chút hoài nghi với loại hệ thống và thời gian tu hành này chỉ bấy nhiêu số tuổi đó của con người thì thật sự có thể với tới sao đủ dùng không lâm phàm là nhờ có bạo kích trợ giúp nên mới có thể thoải mái được như vậy Nếu như không có sự trợ giúp của Bảo Kích Chỉ với tình hình trước mắt của hắn Tận hơn một năm thì cũng chỉ đạt được Quá lắm là thối thể tầng một nói chỉ đến việc có thể tu mấy môn võ kỹ Bí pháp Chuyện đó quả thực là nằm mơ Thậm chí không ăn không uống không ngủ Mà hắn còn cảm giác thời gian không đủ dùng nữa kìa Đà tạ sư Huỳnh đã giải đáp thắc mắc cho ta Lâm phàm cảm tạ nói Triệu học khải đáp Giữa đồng môn với nhau Giúp đỡ là chuyện nên làm Mỗi tháng trở lão trong sơn môn đều sẽ giảng dạy một lần Nếu có thời gian Thì sư đệ có thể đến đó nghe một chút Những nội dung mà ta ghi lại này Đều là điều từng được trở lão nói qua Giảng dạy Vậy thì Lâm phàm chính là tên học trò hư Chuyển trốn học rồi Bởi vì hắn chưa từng nghe qua Thậm chí còn không biết có chuyện đó Triệu sư huynh Ta có thể mượn cuốn bút ký tóm tắt này về Để sao chép một phần không Được chứ, không thành vấn đề Đào tạ sư huynh Sau khi Lâm Phạm trở về phòng của chính mình, hắn vội bắt tay vào xào chép lại cuốn bút ký. Đó là hậu quả của việc không nghe giảng bài, mà rõ ràng Triệu Sư Huynh chính là một đệ tử ngoan ngoãn thích nghe giảng. trời chung với học trò ngoan quả thật là tiện lợi. Trong phòng, Lâm Phạm nghiêm túc lập bút ký ra xem, xào chép một cách chăm chỉ. Bút ký đưa Triệu Sư Huynh tóm tắt rất có giá trị, giúp ích cho việc tu hành rất nhiều. Mỗi khi giành rỗi không có việc gì làm thì hắn cậu có thể lấy ra xem một lát. Sau khi Lâm phàm đã xảo chép xong toàn bộ Hắn trả bút ký lại cho Triệu Sư Huỳnh Rồi nói vài lời cảm tạ Tuy rằng Sư Huỳnh sẽ không để ý Nhưng giữa việc nói và không nói là hai chuyện rất khác nhau Lâm phàm khoanh chân ngồi xuống Hắn thử dung nạp Đệ nhất cốt Điệp Sơn Kinh có thể bùng nổ kinh đạo gấp ba lần Có lẽ vẫn còn rất nhiều bí pháp khác Lợi hại hơn Điệp Sơn Kinh Nhưng căn cứ theo những gì Triệu Sư Huỳnh đã ghi trong sổ Việc dùng nạp cũng có thể thay đổi Tức khắc Lâm Phàm điều khiển luồng kinh đạo quy điệp sơn kinh rót vào trong đệ nhất cốt. Đệ nhất cốt được rèn luyện đến mô đỏ đã có đủ hoạt tính, không ngừng hấp thụ kinh đạo quy đập sơn kinh. Lâm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của rất nhiều lỗ nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy, bề trong đệ nhất cốt, có thể hoàn toàn dung hợp kình đạo một cách hoàn mỹ. Không lâu sau. Thành công! Lâm Phàm nắm chặt trong lòng bàn tay, luồng kình đạo quấn quanh càng sôi sụp hơn so với lúc trước. khi được tăng cơm bởi Long cốt, điệp sân kinh như được kích hoạt. cơ thể bí ẩn của con người thật sự quá thần bí, rất đáng đi tìm tòi. kể tiếp đó chủ yếu là hắn thực hiện kích hoạt đệ nhị cốt. lâm phàm quan sát bản vẽ thứ hai của trọng thiên đồ, vận chuyển tầm pháp, luồng kinh đạo trong cơ thể ngừng tụ lại với nhau, vang lên một tiếng ầm, trực tiếp phá vỡ đệ nhị cốt. tủy tính được kích hoạt, dòng máu trong cơ thể sôi trào, bọt bong bóng nổi lên um ục, làn da trở nên đỏ bừng. Sau đó là dần chìm xuống. Long cốt, đệ nhất cốt đỏ, đệ nhị cốt trắng, độ thông thạo, đệ nhị cốt 0, 4.000 Độ khó đã tăng vọt lên gấp mấy lần. Không biết đại dược mà sư tỷ đưa có dùng được không nữa? Lâm phàm lấy binh đại dược ra từ dưới gâm giường, hẳn thoảng nghĩ ngợi rồi nếm thư một ít. Nếu bản thân có thể tìm được đường tắt, vậy thì có lẽ sẽ xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Phạm ốn đại dược vào rồi rèn luyện lòng cốt Nhưng kỳ lạ là không hề có bất cứ sự biến hóa nào xảy ra Trái lại khi hiệu lực của đại dược dung nhập vào đệ nhất cốt Nó còn bị kình đạo của đệ nhất cốt nhanh chóng đào thải ra ngoài Là vì ta đã rèn luyện đệ nhất cốt đến màu đỏ Thành ra bị ảnh hưởng sao? Hay là đại dược mà sư tỷ đưa cho ta chỉ dùng để rèn luyện đệ nhất cốt? Rất có khả năng là như vậy Ngày sau đó Lâm Phạm lắc lắc đầu Vứt bỏ cái ý muốn hoàn đường của mình sang một bên Lầm phàm ơi lầm phàm Nghĩ đến đường tắt thì mọi chuyện sẽ không thành Quả thật sử dụng đại dược Có thể giúp giả tăng tốc độ Nhưng mà loại thủ đoạn này Đâu phải thứ mà bây giờ bản thân có thể đạt được Cho dù bản thân đạt được đi nữa Thì chỉ sợ là cũng phải mất rất nhiều thời gian Lại còn phải đắc tội với rất nhiều người Mình đã có bạo kích trợ giúp Chỉ cần biết nhẫn lại Việc tù luyện sẽ đạt tới mức bá đạo hơn dùng đại dược nhiều Lâm Phàm cân nhắc mặt lợi, mặt hại rồi đưa ra quyết định tốt nhất, đó là tĩnh tâm tu luyện, không nghĩ đến chuyện khác, tránh đề tư tưởng gây nhiễu loạn việc tu hành. Sự dụ dỗ của thế giới bên ngoài thực sự quá lớn, sự tỷ rồi đại dược lúc nào cũng dụ dỗ hắn, chỉ cần hắn sờ sẩy một chút là sẽ lập tức có thể gây đảo lộn bố cục của Lâm Phàm. Hắn hít sâu vài hơi, xoa dịu tâm trạng rồi bắt đầu tu luyện, rèn luyện lòng cốt. Nhắc nhở phát động kích gấp 10 lần, độ thông thạo đệ nhị cốt cộng 10 lúc lâm phạm tu luyện lòng cốt, lòng hắn trở nên thành tịnh, hô hấp đều đặn, từng luồng hơi thở chậm suốt thầm thà phun ra khỏi miệng. sau khi lâm phạm đã ổn định lại tinh thần, đầu óc trở nên minh mẫn, cách biệt với mọi thứ, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào tu luyện. ngày qua ngày, thẩm thán một tháng đã trôi qua. Tình hình của thế giới bên ngoài cũng không vì lâm phàm tu luyện Mà xảy ra bất kỳ sự biến hóa nào Cái gì nên xảy ra thì sẽ xảy ra mà thôi Hoàn Thành Tì tiến hành điều tra cái chết của thống lĩnh và sứ giả Gây ra động tĩnh vô cùng lớn Mà dù Trịnh Hiền Siêu đã xử lý sạch sẽ chuyện kế tiếp ở nghĩa địa Quả thật có thể giấu giếm được một thời gian Nhưng vì Hoàn Thành Tì có phương thức liên lạc rất đặc biệt Nếu trong khoảng thời gian nhất định mà không thấy liên lạc về thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra Chỉnh đạo tâm. Trong đình. Bà vị trưởng lão của Sơn Môn nhàn nhã uống trà, ngắm cá, đàm luận những sự việc phát sinh gần đây. Trần Hư trưởng lão có mái tóc đã bạc, bề ngoài lại như trung niên. Đôi mắt thâm trầm nhìn về phương xa. Dạo này khu vực chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện. Sư Huỳnh, Sư Tỷ, hai người nghĩ thế nào? Hàn ta nhìn vào hai vị còn lại. Sư Đệ. Việc hoàn thành tì điều tra sớm, sơn môn có dị tâm, không liên quan đến chúng ta. Bọn họ cũng không dám tìm tới chúng ta. Gần đây thanh nan tông có lựa chế ra một loại đại dược kinh thế, sợ tới sự chú ý của rất nhiều người. Loại đại dược này thật sự có thể mang đến hiệu quả như vậy. Phạm Tĩnh nhẹ giọng hỏi, bản thân là một số một trong số ít trưởng lão của chính đạo tông địa vị của bà ta trong sơn môn khá cao, gần nhớ đạt tới tốt đình. Tuy rằng Phạm Tĩnh đã già trăm tuổi, nhưng thoạt nhìn lại vẫn rất trẻ trung. Điều này có mối liên quan rất lớn đến tụ vi thầm hậu, mở màn lòng cốt, kích hoạt tủy tính của bà ta. Bạch Hạo đáp, "Chắc là không phải giả đâu. Nghe nói để luyện chế ra loại đại dược này, Thành Nan tông đã phải rất nhiều cao thủ thâm nhập vào địa uyên, thiệt hại biết bao cao thủ mới tìm về được đủ nguyên liệu." Thành Nan tông vẫn luôn sưu tầm nguyên liệu của đại dược kinh thế, sớm đã nghĩ ra cách điều chế. Bây giờ luyện chế thành công, thật ra cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà loại đại dược này lại có thể giúp người tu hành trực tiếp rèn luyện lòng cốt thành màu đỏ. Việc đó không khỏi quá kinh thế hãi tục rồi. Trần Hứ vẫn cảm thấy hơi giả dối. Mọi người tu hành tới nay, ai cũng đều biết việc rèn luyện lòng cốt cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là cam về sau, việc rèn luyện lại càng khó, cũng giống như tình cảnh quán ta đây. Mắc kẹt ở một màu suốt tận 10 năm mà không hề tiến triển. Hắn ta hiểu Điều này cho thấy tiềm lực của bản thân đã đạt đến cùng Chỉ là hắn ta vẫn không thấy cam lòng mà thôi Vẫn muốn tiếp tục thử một lần Phạm Tĩnh nói Đồ tôn của ta đã báo cáo Nói là mấy tháng gần đây Thành nàn tống bắt đầu gia tăng bán đại dược ra bên ngoài Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi Chúng ta đã hào tốn tiền bạc hơn năm ngoái rất nhiều Cứ kéo dài như vậy Cũng không phải là cách Ta sẽ tìm lão già kia nói chuyện cho rõ ràng Xem rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì Trần Hư lên tiếng. Sư Tỷ, ta thấy nên để ta đi thì tốt hơn. Lão ta từng cầu mà không được. Nhìn thấy Tỷ tự mình tới cửa thì nhất định sẽ gây khó dễ cho Tỷ. Thậm chí có đưa ra yêu cầu quá đáng với Sư Tỷ. Lợi dụng tình cảm mà Sư Tỷ dành cho Xuân Môn. Sư Đệ sợ rằng... Phạm Tĩnh đánh một cái bốp lên gáy của Trần Hư. Đầu óc hắn ta chấn động. Ngay cả mặt hồ đàn tĩnh lặng cũng bắt đầu lăn tàn gợn sóng. Với sức lực này, Trần Hư có có thể chịu được. chưa mà đánh lên bất kỳ người nào khác, è e là đầu đã nứt toác, máu chảy thành sông. sư tỷ, ta chỉ thuận miệng nói thôi mà. câm miệng. bách hạo lắc đầu. khoanh tay đứng nhìn, lão sải chiếc nhẫn đèn trên ngón tay, thầm nghĩ về chuyện của thanh nan tông. đột nhiên bọn họ lại tăng cao giá bán đại dược, nhất định là vì có chuyện phải làm. hai người được có tranh cãi nữa, cứ để ta đến thanh nan tông một chuyến, sau đó sẽ nói chuyện rõ ràng với bọn họ. Đều là tông môn láng giềng với nhau cả Hẳn là không phải họ chẳng biết điều Mà nhập vào sơn môn chúng ta đâu Sự việc xảy ra ắt có quỷ Thật sự rất có vấn đề Với số đại dược hiện giờ Được cất chứa trong sơn môn chống đỡ mấy năm cũng không thành vấn đề Nhưng giá cả vẫn cứ tăng lên như vậy Áp lực mà sơn môn phải chịu cũng rất cao Chẳng lẽ Có liên quan đến hoàn thành tí Nhưng mà chắc là không đâu Hy vọng chỉ là do lão nghĩ nhiều mà thôi Phạm Tĩnh và Trần Hư cùng kính đáp Vậy phiền sư huynh rồi Hai người vừa dứt lời Bóng dáng của Bách Hạo đã dần biến mất Nhưng bọn họ cũng thừa biết Chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi ở đây Sư huynh đã xuống tới chân núi rồi Sư đệ, đệ tử sân môn tu luyện thế nào rồi Phạm Tĩnh hỏi Trần Hư nói Tạm thời vẫn chưa phát hiện có bất cứ kỳ tài nào Lý đạo đoàn trong nội môn cũng không tồi Tầng bốn Rèn luyện đệ tứ cốt Suýt được màu vàng rồi Nhưng mà dường như tiềm lực đã gần cạn kiệt Khó có thể đột phá Phạm Tĩnh nói Hắn đó à Thật sự quá đáng tiếc Đệ tảm cốt chỉ còn cái một bước nữa Đã rèn luyện được đến màu đỏ rồi Đúng vậy Trần Hư cảm thán Nghĩ đến việc lấy đạo đoàn là đệ tử Của một vị sư đệ của mình Hắn lại muốn vắt đầu vị sư đệ đó xuống Đến cả đồ đệ của mình gặp chuyện mà cũng không biết Đúng là đáng chết những ngày tháng tù luyện vẫn buồn tẻ như trước hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự chống cự của cơ thể và tinh thần trải qua thời gian dài tù luyện không được buồn thả thể xác và tinh thần đều rất khó chịu hắn có một lòng tin tuyệt đối không cho phép bất cứ tình huống nào làm ảnh hưởng đến việc tù luyện của mình Hắn thừa nhận, hiện tại tu hành đúng là rất buồn tẻ, nhưng tất cả những điều này đều là vì đặt nền nền móng cho tương lai. Chờ sau khi tu hành đến cảnh giới nhất định là có thể cảm nhận được niềm vui sướng do thực lực mạnh mẽ mang lại. Hắn cũng muốn điên cuồng thoải mái một lần, nhưng thực lực không cho phép, bên ngoài quá nguy hiểm, có quá nhiều những nhân tố không xác định. Bởi vậy, tốt hơn hết là tăng tu vì. Thời gian trôi qua mau, mỗi giây mỗi phút đều đang trôi qua. lúc tu luyện có lẽ chưa còn sáng nhưng lúc mở mắt đã là dạng sáng. cho đến nay đều là như vậy. nhưng gặt hái được khá nhiều trong việc tu hành. tuy hàn vẫn còn rèn luyện ở địa nhị cốt nhưng dựa vào sự rèn luyện không ngừng, hoạt tính của địa nhị cốt được kích hoạt, tăng cường thực lực, phát triển mạnh mẽ. với thực lực bây giờ hàn đã thuộc vào hàng cao thủ. chẳng qua là vẫn chưa đủ. lộc sư đệ. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa Đó là giọng của Ngô Sư Tỷ Khoảng thời gian trước Ngô Sư Tỷ ra ngoài rất lâu Chờ thấy về Không ngờ lại quay về nhanh như vậy Ngoài cửa Ngô Sư Tỷ cười dịu dàng như Lâm Phạm Đã lâu không gặp Ngô Sư Tỷ có hơi thay đổi Tự nhờ đã trải qua mấy bận gian nàn vất vả Chào Sư Tỷ Lâm Phạm mỉm cười nói Ngô Thành Thu Ừ một tiếng Cũng không đợi Lâm Phạm nói Mời nàng chủ động bước vào Như là trở về đến nhà của mình Sau khi vào phòng Nàng nhìn xung quanh Sư đệ Sao lại không có thời gian dọn dẹp rồi Ta đến dọn dẹp qua giúp đệ Chỉ khi phòng sạch sẽ Thì mới có tâm trạng tốt để tu luyện Nếu như lần đầu tiên Hắn sẽ nói với sư tỷ là không cần phiền phức như vậy Nhưng đây đã là lần thứ hai Hắn cũng biết sư tỷ vô chẳng nghe lời hắn Bởi vậy hắn chưa có thể bất lực nhún vai Để mặc sư tỷ quét phòng cho hắn Sư tỷ không phải loại người khuyển quốc khuyển thành nhưng cũng thuộc tuýp ưa nhìn là loại người càng nhìn càng thấy xinh, lại còn có khí chất. Hắn không biết diễn tả như thế nào. Dù sao cũng có hương vị. Rất nhanh, sư tỷ cầm khăn lau trả cái bàn, ngón tay thản dài trắng nõn dùng để lau bàn thì có hơi đáng tiếc. Sư đệ, nơi này của đệ nhiều bụi thật, ta mới rời khỏi sân môn hơn một tháng mà đã tích tụ bao nhiêu bụi rồi. vừa nhìn là biết ngày thường không được quét dọn sử tỷ không chê mặt đất bẩn nên quỳ ở đó thấp eo nâng cao bờ mông lò sạch ngóc cạnh của ngăn tù lâm phạm nhìn thoáng qua sau đó rơi tầm mắt nhìn ra bên ngoài ánh mắt trời chiếu xuống vẻ mặt hắn hơi đỏ suýt thì hóa đá sau một lúc căn phòng rực rỡ hẳn lên Không biết có phải ảo giác hay không, phòng được quét sạch sẽ, cảm giác khi hít thở thì không khí cũng mới lạ hơn nhiều. Đà tạ sử tỷ Lâm phàm nghĩ một lúc cũng chỉ nói ra được bốn từ này. Ngô Thanh Thu cười, sư đệ không cần phải khách sáo với ta đâu. Hắn biết sư tỷ có tình ý với mình, nhưng chuyện tu hành rất quan trọng. Hắn không muốn bất cứ nhân tố bên ngoài nào quấy nhiễu đề lắn. Nhưng đối diện vị sư tỷ nhiệt tình như vậy. Chẳng chốc lát hắn không biết nên nói gì cho tốt Khoảng thời gian trước mới được lộ ra qua một số chuyện sử tỷ thật sự không để ý sao sử đệ Ta thấy hình như đệ chưa từng đổi y phục Cho nên lần này nhìn thấy hai bộ y phục không tệ ở ngoài kia Mua về cho đệ Đệ thử xem có vừa người không Nhưng mà chắc là sẽ vừa thôi Ngột thành thù đưa bọc y phục Bên trong là y phục sử tỷ khai xáo quá rồi Lâm Phạm không biết nói gì cho phải gặp vào chuyện thế này cũng chỉ có thể im lặng mà nhận không có gì. sư tỷ quan tâm sư đệ là chuyện nên làm mà sư tỷ đi trước sau này gặp bất cứ chuyện gì đều có thể đến tìm sư tỷ chắc là ngô thành tâm thật sự có việc sau khi lo xong nơi này cho lâm phàm thì giao lại y phục cho hắn rồi nói lời tạm biệt sư tỷ tạm biệt đưa mắt nhìn bóng lưng sư tỷ rời đi lâm phàm nhìn y phục trong tay hắn vỗ mạnh vào đầu mình giữ lời kẻ ót thật không biết làm sao cho phải được rồi coi như là sự quý mến của sư tỷ dành cho sư đệ đi thầy y phục xong đẹp thật chất vải của y phục mềm mại thoải mái dễ chịu vừa nhìn đã biết chắc chắn không phải hàng rẻ tiền sau khi hắn bác vào khí chất cả người cũng tăng lên nói thật thì hắn biết sư tỷ là người không tệ nhưng hắn chỉ muốn tu luyện cho tốt dù sao hắn thích tu luyện cả ngày Rất chán Không có chút thú vị nào Có lẽ giai đoạn đầu là chút cảm giác mới lạ Nhưng sau một khoảng thời gian Sẽ phát hiện ra thật nhảm chán Đối với nữ nhân Cô đơn lạnh lẽo là đáng sợ nhất Nhỡ đầu rơi vào tình huống xấu nhất Bản thân có có thể bị cắm sừng Cho nên Tốt thời là nên quên đi Tiếp tục tu luyện Nhắc nhở Phát động 13 lần bạo kích Độ thông thạo đệ nhị cốt cộng 13 Nửa tháng sau Ninh thành trong một phòng của tiểu lâu một người trẻ tuổi dùng mạo Tân tú đang ăn như hổ đói ngoạm từng miếng thịt vương bảo phòng ngồi bên cạnh trợn mắt hàm mồm nhìn sững cả người lâm huynh chậm một chút không ai tranh với người đâu trong khoảng thời gian này cuối cùng là người đã gặp phải chuyện gì vậy vương bảo phòng kinh ngạc tới ngây người một lâm huynh từng ôn tồn lễ độ lại đang ăn ngấu nghiến như hổ đói trong đầu hắn tạo ra thành hai loại tương phản rõ rệt không sao Chỉ là muốn ăn thôi Lâm Phạm nói Tù lượn quá sức Thật lâu cuối cùng gì chừng cũng xuất hiện Có đủ các loại suy nghĩ hiện lên Có khi là muốn ra ngoài chơi đùa một chút Có khi là muốn ăn đồ ăn nhanh Ngay cả niềm tin mãnh liệt Cũng có chút lung lay Hắn suy đi nghĩ lại Hay là đến Ninh Thành ăn điên cuồng một bữa Nhất đầy bao tử đến thoải mái Gần đây không có chuyện gì xảy ra chứ Lâm Phạm nói, không có, Ninh Thành vẫn rất an toàn, chỉ là gần đây hơi nhiều người của Hoàn thành Ti. Có điều, người của Hoàn thành Ti khác với lũ tiểu từ đoạn thời gian đó, họ không tới tìm ta gây chuyện. Vườn Bảo phòng nói, Lâm Phạm cũng không quan tâm mấy chuyện này. Đối với hắn, một số chuyện không xảy ra trên người mình thì không nên quan tâm quá nhiều. Sau khi ăn xong, hắn không để Vương Huỳnh đi theo mà tự mình đi lại trong thành, đi dạo để xoa dịu tâm trạng. Đi ngang qua quầy bán hàng xong Đã đi qua rồi nửa đường lại lùi về Đứng ở trước quán nhìn ngắm Là một ít châm cải tóc mà nữ nhân hay dùng sử tỉ tặng hắn rất nhiều quà Nếu không đưa lại cái gì Thì có vẻ như không biết điều Người bán hàng xong nói Xem chút đi Ừ, um, tự ta xem Quầy hàng bày đủ loại châm Có đủ loại kiểu dáng Cầm cái này lên xem Lại cầm cái kia lên xem Nữ tử cải lê trọc rất đẹp Nhất là cây chậm này là cây có chất lượng tốt nhất ở chỗ ta ở đấy Nghe người bán xong giới thiệu Lâm phàm cầm cây trông Hài lòng nói Gói lại đi Được Người bán hàng rong thích nhất loại người như Lâm phàm Hào sản đại khí Coi trọng đồ vật Không kỳ kẻo mặc cả Sau khi người bán hàng rong đóng gói lại cẩn thận Lâm phàm để đồ vào trong ngực Quay người rơi đi Xuân Phong Lâu Các cổ nướng tràn điệp xinh đẹp vùng về khăn lụa trong tay, quyến rũ người đi ngang qua. Lâm phàm dừng chân quan sát, lại nhớ tới khoảng thời gian ở thành thiên cửu Lúc làm gái lang trời, đúng là cảm giác có vô tội, không đưa tiền sẽ không được coi là đi dạo thành lâu. Chỉ là đáng tiếc, người ở thế giới này không phải hứng thú với phương diện thơ ca, thì thoảng cũng có vài người phụ nữ có chút cảm giác hứng thú thôi. tủ bà! Phát hiện Lâm Phạm trong đám người thì vội bước tới, nhiệt tình lôi cánh tay của hắn. Cổng tử, và chơi đuổi chút đi. Không có tiền. Cổng tử lại nói đùa rồi. Không có thật, ta thích chơi gái miễn phí. Tú bà chấp mắt, hiển nhiên buồn tay giá chuyển sang một tiểu khác, vứt bỏ Lâm Phạm không thường tiếc. Hắn ở lại Ninh Thành không lâu, nhân tiện mua chút quà cho triệu sư huynh. Trịnh sư huynh, không phải thứ gì đáng giá, chỉ là một chút rượu thôi. của ít lòng nhiều. đưa ít đồ thỏa đáng có thể kéo gần lại mối quan hệ nhất là triệu sử huynh người đã giúp hắn rất nhiều. dọc đường về sân môn vài người của hoàn thành tì cưỡi ngựa chạy ở ven hồ xung quanh yên tĩnh vô cùng. thẩm lĩnh chúng ta điều tra đến tận bây giờ vẫn không có tin tức gì. có phải chúng ta nhận được tình báo sai hay không? người đã nói là tần thụ của hoàn thành tì tuổi còn trẻ nhưng đầu óc thông minh. dù sao cũng là ra ngoài để điều tra manh mối sẽ không xảy ra xô xát với người khác. Tùy vì có chỗ kém cũng không sao. Thống lĩnh để dâu quay nón nhìn qua thổ kịch bên hồng có gài đào gã ngồi trên lưng ngựa vẻ mặt nghiêm trọng. Chả là không đâu. Nhóm người tần thống lĩnh bị người ta ám sát đã nói rõ là có một thế lực cản trở chúng ta. Bách cường tông, thành nang tông, chính đạo tông đều là đối tượng hoài nghi. Ta không thể chủ quan. Cổ thống lĩnh chậm rãi nói. Cổ thống lĩnh, những sơn môn kia có thể tồn tại đều là nhờ vào sự cho phép của Hoàng Quyền. Họ thật sự có gan đầy sinh tâm từ khác sao? Cổ thống lĩnh không trả lời, chỉ lắc đầu. Này thời thế đã khác biệt, nếu tại thời điểm Hoàng Quyền vừa được thành lập thì đánh chết các cũng không tin có sơn môn nào có gan làm loạn. khi đó hoàng quyền là mạnh nhất, cao thủ nhiều như mây. bất cứ cao thủ nào cũng đều theo trận thái tổ sòng pha chiến đấu, trải qua vô số trận chiến đẫm máu. mà những người sán lập ra các sơn môn kia cũng đều vì lập được cầm lao với thái tổ mới có thể thành lập sơn môn. chẳng qua là thời gian trôi qua quá lâu rồi, lại thêm sự lộ sộ trong nội bộ hoàng quyền, đại thái giám ngụy trùng khống chế hai cơ cấu nội bộ lớn, tay nắm thực quyền, phải hoàn tập đàn dao tranh kịch liệt với ngụy trùng. Nào để ý được đến dân sinh bên ngoài Để ý tới dịch bệnh tả ngoài kia Nhưng vào lúc này Lộ tài cổ thống lĩnh khẽ động Nghe được tiếng bọt khí bắn nổ trong hồ nước Tuy âm thanh rất nhỏ Người thường khó có thể nhận ra Nhưng gã vẫn nghe được Cẩn thận, có mai phục Vừa dứt lời, mặt hồ đột nhiên vỡ tùng Một vài bóng người bay lên trời Rồi đánh về phía cổ thống lĩnh Đừng lộ xộn, theo ta ứng phó với kẻ địch Cổ thống lĩnh hét lên Về mặt nghiêm trọng bọn họ gặp phải mai phục cho thấy là họ đã bị theo dõi từ trước mà lúc này gã đang ở khu vực của chính đạo tổng nhờ đầu bị đối phương giết chết thì tình hình ắt chẳng cần nói cũng biết một tên sát thủ đánh tới cổ thống lĩnh vung đào kỉnh đạo bộc phát một đào chém đối phương thành hai mảnh sau đó gã đạp một phát vào lưng ngựa mượn lực bay lên không trung cũng trong chốc lát này ở dưới mặt đất xuất hiện một bóng người đánh đến một trường khiến con ngựa chìa nằm xẻ bầy vết máu loang lù tại chỗ một tay cổ thông lĩnh cầm đào, tay trái tạo thành trường và chạm kịch liệt với bóng người trồi ra từ mặt đất. Cảnh đạo chạm nhau tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Cổ thông lĩnh chấn động. Chầm khoan nửa khắc, giao thủ gã đã cảm giác được cảnh đạo của đối phương hùng hậu như biển, sâu không thấy đáy. Sau khi hai chân hạ xuống, trong nháy mắt, cổ thông lĩnh lùi nhanh, gã vùng đào chém giết những sát thủ mình gặp phải, sau đó hợp nhất với người của mình. Các người là ai? Dám đến áp sát hoàng thành tì? Ánh mắt của thống lĩnh rơi vào kẻ đeo mặt nạ. Trên người tên sát thủ có thần thể cường tráng. Những kẻ khác là tiểu nhân vật mà thực lực của kẻ này. Trong quá trình giao đấu vừa nãy, gã đã phát hiện ra điều khác thường. Hoàng Thành Tí. Đúng là phải giết Hoàng Thành Tí. Sát thủ lạnh lùng, dậm mạnh bớt chân. Kỉnh đạo hùng hậu bộc phát. Từng bước đánh về phía cổ thống lĩnh. Gặp phải tình huống này, cổ thống lĩnh thì triển đào pháp gia truyền. Liệt hỏa chạm. Cổ thống lĩnh nổi giận, vùng đào đến, lưỡi đào đỏ bừng tỏa ra nhiệt độ cao. Gã dùng kình đạo khiến kê đào hình thành dao động với tốc độ cao, tựa nhớ bị mà sát bởi hai bàn tay, tạo ra nhiệt độ một cách hiệu quả. Đối phương khinh thường, không né tránh chút nào. Sòng trường hợp lại, kẹp lấy thân đào. Ngày sau đó chỉ thấy tay đối phương tuốt dọc theo thân đào, thậm chí có tia lửa bắn ra tung tuấy. Nằm ngón tay vùng đến chỗ đôi mắt của cổ thống lĩnh. cổ thống lĩnh kinh hãi vứt lại đao rồi lùi mạnh sau đó sở đổi mắt thấy bàn tay bể bết máu khuôn mặt đỏ rát trong lòng gã khiếp sợ nếu vừa nãy có hơi chần chừ e là đổi mắt này quán sẽ bị đối phương xé rách ra tóm lại ngươi là ai cổ thống lĩnh hỏi lại lần nữa sau đó chỉ thấy đối phương ném đao đi hai trận uốn lượn hai tay duỗi thẳng ngừng tụ kình đạo mặt thường có thể thấy phần lưng của người kia như tạo thành dao động trong không gian do nhiệt độ cao Tựa như mà thần giáng xuống, gây nên áp lực rất lớn cho cổ thống lĩnh Trên đường Lâm phàm nằm trên lưng ngựa, gối đầu bằng hai tay Nhìn trời xanh mây trắng Mây đang đi, gió đang thổi Nghĩ đến những bộ phim hắn từng xem, thế là có ý cảnh Phòng vô tướng, vần vô thường Bản thân hắn cũng cảm thấy hài hước, không khỏi cười ra tiếng Vậy mà lại nghĩ đến mấy thứ này Thật ra đối với Lâm phàm Hắn cảm thấy không hiểu Có chút thực lực, chú ơ thành nhỏ Thành ra lập nghiệp có vẻ cũng không tệ Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Giới tình huống không có bạo cách phụ trợ Nếu không với hoàn cảnh của bản thân hắn Cho dù bái sư học nghệ E là có phải mất mấy chục năm mới có thể đạt được thành tích như hiện tại Mà còn chưa chắc đã đạt được Tiếp tục chịu đựng Tuy nói là có thể, còn có thể tiến bộ Nhưng cũng chỉ là sống tạm bỡ Còn đửu phía trước đã đi đến kết thúc rồi. Đột nhiên, hắn nghe được độc tĩnh của trận đánh nhau. Đột nhiên trở mình đứng trên lưng ngựa nhìn về nơi xa. Hoàng Thành Tý Lâm phàm nhìn đã nhận ra cách ăn mặc của đối phương. Dẫu xa cũng có ấn tượng sâu. Chỉ là hắn không ngờ được người của Hoàng Thành Tý lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa nhìn vào tình hình hiện tại thì thấy không hề ổn. Tình hình của cổ thống lĩnh không ổn. Tinh thần không tốt, trên người dính không ít máu tươi, nhất là vết thương ở ngực của gã đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động. Cúi đầu nhìn xuống, nội giáp hộ thần đã vỡ ra. Trong lúc này nếu như không có giáp thì tình hình không xong rồi. Thủ lĩnh, có người xuất hiện. Bề phía sát thủ đã có người phát hiện ra Lâm phàm Giết hắn đi. Vâng. Lâm phàm còn chưa rõ tình hình đã thấy sát thủ đánh úp về phía hắn. Đúng là không hiểu nổi. Nhưng ngẫm lại thì cũng có thể hiểu được. giết người là một việc thiêng liêng không thể quấy phá. hắn đột nhiên xuất hiện chắc chắn đã khiến đối phương kinh hãi, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. ngay tại lúc sát thủ lao đến trước mặt, lâm phạm kéo cương ngựa, còn ngựa nâng hai chân trước lên đạp một cước lên thần từ sát thủ. tiếng lồng ngực vỡ tan truyền đến, từ sát thủ bị đạp dưới chân ngựa kêu gào thảm thiết. sau đó chỉ thấy lâm phạm buông nhẹ một trường lên lưng ngựa, cỉnh đạo xỏ xuyên qua sát thủ dưới chân ngựa trực tiếp ậu ra. cổ thống lĩnh hô to. xin hỏi các hạ là đệ tử chính đạo tông sao lâm Phàm nói lâm Phàm của chính đạo tông tả thay mặt toàn bộ người của hoàng thành ti kính xin các hạ giúp bảo ta một tay lâm Phàm vốn không tình nguyện xen vào chuyện của người khác nhưng chính đạo tông là nơi thành tù hiếm có nếu đã thấy tất nhiên phải xen vào không thì mặc kệ miễn cỡ sẽ không lồi rắc rối về cho sơn môn nhưng ngộ nhỡ vị cổ thống lĩnh này may mắn trốn thoát hắn là đệ tử của chính đạo tông gặp phải chuyện thế này mà mặc kệ không lo thì rắc rối lại càng lớn hơn Đế liền lâm phàm nói cổ thượng lĩnh dẫn theo những người còn lại kéo đến chỗ lâm phàm những tề sát thủ đâm mặt nạ lại đột nhiên giận dữ khí thế như cầu vồng mạnh mẽ lao đến muốn rời đi ngay trước mặt ta đúng là nằm mơ vẻ mặt lâm phàm nghiêm lại đạp một cái lên lưng ngựa hắn vận chuyển kỉnh đạo bàn tay to vút ra không trùng chụp lấy đối phương tiểu tư này giỏi Muốn chết à? Sát thủ đeo mặt nạ vô cùng ngạ mạn, tùng ra một trưởng mở núi phá đá là chuyện nhỏ. hắn ta vốn định đánh xuyên qua lưng cổ đại toàn, lại không ngờ tiểu tử kiên liều lĩnh xuất hiện đỡ lấy sát chiều. Không biết tự lượng sức mình. trong chớp mắt, sòng trưởng va chạm, kình đạo của Lâm Phàm vận chuyển. Kình đạo gấp bốn lần bộc phát ra, sát thủ đeo mặt nạ tự nhận có thể áp đảo Lâm Phàm trượt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ dưới lớp mặt nạ. Mặt nạ đeo trên mặt vỡ ra Hắn ta phun một ngụm máu tươi ra Thần thể bay ngược ra ngoài Hết thảy những điều này chỉ diễn ra trong một chớp mắt Quá nhanh, thật sự quá nhanh Nhanh đến mức hắn ta không thể phản ứng kịp Kỉnh đạo bá đạo quá Cổ đại toàn vô cùng kinh hãi Sát thủ ép gã đến đường cùng Vậy mà lại bị vị đệ tử chính đạo tầm này dùng một trường đánh bay Đây là chuyện gã nghĩ cũng không dám nghĩ Ngay sau đó gã nhìn thấy khuôn mặt ở dưới lớp mặt nạ kia buột miệng thốt lên thiết thủ thạch văn cường không ngờ người lại chưa chết gã nhận ra đối phương là ai hùng thủ 10 năm trước làm nhiều việc ác liên tục tạo ra mấy hung án diệt môn sau đó bị hoàn thành tì bọn họ đuổi giết mới tự sát ở mẫu tử phòng không ngờ rằng hiện tại hắn ta lại xuất hiện đừng giết hắn ta muốn hắn sống cổ đại toàn hô lên chỉ sợ lâm phàm giết chết đối phương hắn không chạy được đâu lâm phàm vô cùng tự tin đối đầu với kẻ địch chỉ cần tung một chiều, cảnh đạo vừa bộc phát ra đã xuyên thẳng qua người đối phương. tuy rằng hắn ta không chết nhưng không thể chạy được, muốn nhấc một ngón tay cũng khó khăn. ngay tại thời điểm lâm phàm cho bị sách đối phương lên, có một tiếng sáo dễ nghe truyền đến. tiếng sáo dường như đến từ bốn phương tam hướng. hắn nhìn về phía mắt hồ, một cái bè trúc chậm rãi đi đến, mà đứng ở trên bè trúc là một người thần bí. tiếng sáo là đối phương thôi. lập tức. bóng người kia vùng tay áo giữa bầu trời lóe ra ánh sáng chói mắt đối phương phóng ra ám khí lâm phàm giẫm một chân xuống đất đá vụn xung quanh lập tức bay lên vỗ ra một trường cảnh đạo bộc phát đá vụn vù một tiếng xé rách không khí bay ra chặn lại tất cả ám khí lại chuyển đến âm thanh và chạm leng keng lại gặp phải người thi triển ám khí lâm phàm nhíu mày hắn ghét nhất là gặp phải mấy tên thi triển ám khí đối phó với đám người này cần hết sức tập trung hơi vô ý một chút là có thể trúng chiều. sau đó chỉ thấy đối phương bay vọt lên, bản trần lướt nước, cướp pháp rất cao thầm. chỉ trong một cái chớp mắt hắn ta đã đến bên bờ hồ, mục tiêu chính là Thạch Văn Cường. đừng mong được như ý nguyện. hai tay lâm phàm nhặt vấp đá giữa đất lên, thì triển toái tinh tủy ảnh thối, tốc độ chợt tăng mạnh. chậm nháy mắt vấp đá xé không khí, phòng tỏa đường đi của đối phương. vấp đá lần này ném ra đều ẩn chứa bốn lần kình đạo của hắn. lực và tốc độ càng thêm khủng bố so với lúc trước. người thần bí kia cũng xoay cổ tay ném ám khí ra, nhưng rất nhanh, hắn ta phát hiện ra điều khác thường: vấp đá đang kéo tới đánh bay tất cả ám khí của hắn. trẻ phờ dự kình đạo đối phương rõ ràng vượt qua hắn ta. hành động của người thần bí nhanh nhẹn, bảy phút lên, xoay người trên không tránh được toàn bộ số đá. hắn ta lộ vẻ khiếp sợ nhìn lâm phàm, hiển nhiên không ngờ rằng kình đạo của đối phương lại đáng sợ như thế. Lâm Phàm ngăn lại đường đi của đối phương Phía sau là Thạch Văn Cương đang nằm bất động Phía trước là người thần bí Những xã thủ này đều đeo mặt nạ Nhưng người thần bí kia lại không đeo mặt nạ Mà dùng gương mặt chân thực của bản thân đối diện với người khác Vốn tưởng rằng người thích thổi sáo sẽ là một người nhỏ nhã Nhưng khi Lâm Phàm thấy rõ dùng mạo của đối phương thì rất khiếp sợ Đại hán thổ kịch Trên mặt có vết sẹo do gây ra Ánh mắt sắc bén, tràn ngập sát khí Nếu lúc trước là người thần bí này ra tay, mấy người cổ đại toàn nhất định sẽ tử vong trong thời gian ngắn. Ta nói người không mang hắn đi được. Tuy ngoài mặt lầm phàm vô cùng lạnh nhạt, nhưng bên trầm đã vận chuyển kinh đạo, hoàn toàn kích hoạt lòng cốt, một lượng lớn huyết khí đang sôi trào trong thân thể. Đối phương là một vị cao thủ, cho dù không phải là cao thủ đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ dùng toàn lực đối phó, tuyệt đối không cho đối phương bất cứ cơ hội gì. Chính Đạo Tông không nên nhảy vào vũng nứt đục này người đã nói là không nên vậy thì người không nên để cho người của hoàn thành ti chết trong phạm vi của chính đạo tổng mỗi người đều lui một bước người giao hắn cho ta ta giao người hoàn thành ti cho người được vừa dứt lời lâm phàm vung một nắm bụi đất lên hắn đã sớm cầm bụi đất trong tay nhưng mà tu vi của đối phương đã là tẩy tùy kình đạo bùng nổ bụi đất này được với hắn ta chỉ như cho trẻ con song phương cùng tung trường kình đạo va chạm cảnh giới của đại hán cao hơn so với hắn nhưng kình đạo lại không hùng hậu được như hắn lâm phàm phát hiện cước pháp của đối phương có biến hóa hình như không thể ngăn cản kình đạo của hắn mà chỉ có thể đánh vỡ từng lần hắn bộc phát kình đạo ra ngoài biết là không được kinh... lâm phàm đổi trưởng thành quyền nhanh chóng nã quyền vào lòng bàn tay đối phương phịch một tiếng chỉ thấy đại hán lui thật mạnh một chân đáp xuống đất trước đạp từng bước về phía sau mặt đất phía sau chân liên tục vỡ nát phát ra tiếng ầm ầm chấn động đại hán không dám chủ quan kình đạo quá bá đạo vậy mà hắn ta không thể ngăn cản được chỉ có thể dựa vào phương pháp hóa kinh mà đánh vỡ một phần Nhờ những kình đạo còn thừa vẫn xuyên qua thân thể của hắn ta làm cho cánh tay của hắn ta hơi tẩy dại thận trong cơ thể đã bị chấn động chịu một ít tổn thương lâm phàm đương nhiên sẽ không cho cây Để có bất cứ cơ hội nào trực tiếp ra chiều tứ hợp trưởng gào thét tiến lên từng trận trưởng phòng cuốn tới với tư vị hiện tại của hắn mà thì triển tứ hợp trưởng đã mạnh mẽ vạn phần so với trước kia. cho dù chỉ là trưởng phòng cũng có thể đả thương người khác. vừa mới bắt đầu đại hán kia có có thể đánh trả lâm phàm nhưng dần dần hắn ta không thể chịu nổi kình đạo của lâm phàm nữa. kình đạo của đối phương có vấn đề, chấn động xuyên thấu. tiền chính đạo tổng ở trước mặt này đã tu hạnh bí pháp lên đến cảnh giới cực cao rồi. Lâm Phàm nắm lấy cơ hội, đánh môi trường về phía lồng ngực của đối phương, bàn tay hạ xuống, kình đạo hộ thể. Nhưng hắn chợt cảm thấy không đúng, nằm ngón tay chụp xuống xé áo của đối phương ra, đột nhiên phát hiện đối phương mặc một chiếc áo giáp gai ở trong người, mà đại hán vừa tránh thoát một cái vội vàng lùi về phía sau. Khi hắn ta cúi đầu nhìn thấy áo giáp bên trong lộ ra ngoài, trên mặt lập tức hiện lên nét giận dữ. Ánh mắt Lâm Phàm mang theo vẻ quái dị nhìn đối phương. đã tù luyện đến trình độ này rồi mà còn chờ chọn đề tiện như thế không đúng không thể nói là đề tiện đây phải gọi là mặc chẳng bị có tính chiến lược sau khi tù luyện đến tây tùy kỉnh đạo không chỉ có thể đả thường kẻ địch còn có thể làm sát bảo vệ nếu gặp phải tình huống không ổn thì có thể phản ứng kịp người thật là đệ tử chính đạo tông, việc này không liên quan gì đến người cần gì phải liều mãi như vậy đại hán trầm giọng nói ngữ điệu có hơi yếu ớt đừng nói nhảm vừa nãy nếu không phải người mặc áo giáp bên trong thì người đã sớm chết rồi lâm phàm lười nhiều lời hắn trực tiếp ra tay không hề nhượng bộ mà ra đánh thẳng vào chính diện chỉ trong mấy chiều ngắn ngủi lâm phàm đã nắm được cơ hội hai tay bắt lấy hai tay của đối phương để xuống ngực của hắn ta sau đó đánh mạnh một quyền vào hai tay của đối phương sắc mặt đại hán kinh hãi sòng trường bị áo giáp gai bên trong đâm thủng ngay sau đó lại tới một quyền kình đạo bộc phát, Đại Hán khó có thể chịu nổi của kinh đạo đáng sợ này. Máu tươi phun tung tóe trực tiếp bị đánh bay. Hán ta có cảnh giới tu vi cực cao, nhưng đến lúc này mới hoàn toàn phát hiện ra mình lại không phải là đối thủ của Lâm Phạm. Kinh đạo đáng sợ kia, rút cuộc là chuyện gì? Quá mạnh mẽ. Lâm Phạm vẫn quan sát tình huống của đối phương. Đối phương không để ý đến cánh tay bị áo giáp gai bên trong đâm trúng, cũng không dùng thốt gì cả. Hiển nhiên, áo giáp bên trong không có độc. Sau khi quan sát rõ ràng, Lâm Phàm nhanh chóng xuất hiện trước mặt đối phương, nét mặt không chút thay đổi, tranh thủ cơ hội đấm mạnh một quyền lên ngực của hắn ta. Áo giáp gai bên trong của đối phương cũng không phải vật bình thường, có khả năng xuyên thấu hộ kình, mà một quyền này của Lâm Phàm cũng xuyên qua rất vững vàng, kình đạo nổ từ sau lưng, máu tươi tràn ngập, mà đại hán cũng bị đấm bay lên cao, rơi xuống ngay bờ sông. Ngay lúc Lâm Phàm nhúc nhích, đại hán nhảy dựng lên nhảy vào giữa sông. Lâm Phàm thấy tình huống như vậy, dùng chân đá đá vụn, một viên đá bắn thẳng vào phía đầu của hắn ta, nhưng mà đại hán mạnh mẽ xoay người, đá vụn chỉ có thể xuyên qua cẳng chân của hắn. Tùm một tiếng, bóng răng hắn ta biến mất trong nháy mắt. Chạy rồi. Lâm Phàm cúi đầu nhìn nắm tay còn dính đầy máu tươi, vùng mạnh xuống, mặt đất lập tức nhuộm đỏ. Cổ đại toàn không dám lên tiếng, khi thấy trấn địch giết địch của đối phương quá sắc bén. từ xa nhìn lại chẳng khác nào một thanh kiếm sắc vừa ra khỏi vỏ phòng thái bén nhọn khiếp người lát sau lâm phàm thu hồi ánh mắt nhìn về phía đám cổ đại toàn ánh mắt sắc bén trượt đổi thành ôn hòa khí thế bức người cũng được thù vào trong lại trở thành một kẻ thả chồng thật vô hại cổ đại toàn thở phào nhẹ nhõm vội vã đi tới chắp tay nói cảm tạ ơn cứu mạng ở này không biết nói sao cho thỏa tại hạ là cổ đại toàn của hoàng thành tý sau này nếu có chuyện gì cần cổ mẫu đây dù phải lên núi đào xuống biển lửa cũng nhất định báo đáp đơn này cổ thống lĩnh quá lời rồi lâm phàm cũng chấp tay nói lâm phàm biết người của hoàn thành tì xuất hiện ở nơi này để làm gì hiển nhiên bọn họ tới đây là để điều tra sự việc mấy xảy ra trước đây không lâu nhưng hắn vẫn không nói thẳng ra dù sao cũng không ai biết bọn họ cũng là người bị dính dàn tới chuyện đó tù vị của lâm huỳnh đệ đây thật là thầm hậu Nếu không nhờ Lâm Huỳnh Đệ hào sản ra tay trợ giúp Chỉ e chúng ta hôm nay đã xong đời ở nơi này rồi Cô Đại Toàn vẫn còn sự hãi Sự hùng mạnh của thiết thủ Thạch Văn Tự cường Đã không phải là cấp bậc gã có thể đối phó Thật không ngờ Sau lưng còn có một vị cao thủ chân trình nữa Đó là cao thủ ở cấp bậc có thể giết bọn họ chỉ trong một chớp mắt Lâm phàm vẫn mỉm cười như cũ Không phải là chị e đâu Mà là các người sẽ thực sự phải chết ở nơi này đấy Thật không ngờ ngay trong phạm vi của chính đạo tổng lại có thể phát sinh loại chuyện này. Chẳng biết tiếp sau đấy các vị có tính toán gì không? Lâm Phàm hỏi. Cổ đại toàn nói. Thời gian trước, trần thống lĩnh của hoàn thành tì đã biến mất ở khu vực này. Chúng ta phụng mệnh tới đây điều tra tình hình. Nay xem giá, bọn ta đã sớm biết người khác để ý tới. giờ chúng ta chuẩn bị quay về hoàn thành tì báo cáo tình hình. sau này lâm huỳnh đệ có tới đồ thành thì hãy tới hoàn thành tì tìm ta. Lâm Phạm biết, của Đại Toàn còn chưa nói hết. Bọn họ không chỉ tới điều tra về cái chết của Trần Thống lĩnh. Điều trọng yếu hơn là muốn điều tra xem sơn môn nào đã có âm mưu phản loạn. Nhưng hắn không vạch Trần, bởi vì Lâm Phạm không muốn tham dự vào loại chuyện này. Hắn chỉ muốn an tĩnh tù luyện mà thôi. Được, nếu có cơ hội đến Đô Thành, ta nhất định sẽ tới chỗ Cổ Thống lĩnh một chuyến. Xã giao vài lời, kéo mạng quan hệ. Dù sau này có đến Đô Thành... Nếu không phải gặp vài chuyện gì bất đắc dĩ, chứa chắc hẳn đã muốn tới tim cổ đại toàn làm chi. Nhưng ngoài mặt vẫn phải trù tâm một chút. Đúng lúc hai bên chuẩn bị mỗi người một ngả, cổ đại toàn chợt nói. Lâm Huỳnh Đệ có tù vi cao thầm như vậy, có từng nghĩ tới chuyện tới Hoàng Thành Tị nhận một chân không? Lấy tù vi của Lâm Huỳnh Đệ, tới Hoàng Thành Tị nhất định có thể chiếm một vị trí thống lĩnh.